SCI mê tập Vụ án thứ 6 hung thủ vô tội chương 15 Bạn gái Trương Long và Vương Triều đưa cậu chàng blue trắng của tổ giám định BSCI, Hai người báo cáo sơ với Bạch Ngọc Đường và Trần Chiêu Bạch Ngọc Đường gật đầu Ngóc ngón tay về phía phòng thẩm vấn ra hiệu dẫn người vào trước Sau đó anh yêu cầu Bạch Trì và Lạc Thiên đi thăm dò thân phận người cảnh sát bị giết kia Những người khác giúp từng mình kiểm tra toàn bộ tư liệu giám thị công tôn về nhà ngủ bù xong xuôi bành ngọc đường cùng triển triều tới phòng thẩm vấn tên gì bành ngọc đường thấy cậu chàng của tổ giám định đang ngồi đó run như cây sấy Anh nháy mắt với triển triều miu nhi nọt quá triển triều gật đầu Cậu gọi nữa đi không khéo chưa tới hai câu được phun ra hết bành ngọc đường hiểu ý ngồi xuống ghế băng đối diện cậu ta vẻ mặt lạnh lùng trương nhâm khải đối phương thành thật đáp Trương Nhâm Khải, Bạch Ngọc Đường gật đầu, là một tổ giám định bao lâu rồi? Tôi, tôi mới tiếp tập. Trương Nhâm Khải nhỏ giọng trả lời, giọng nói cũng run run. Tôi, đội trưởng Bạch, tôi không liên quan gì hết, tôi không cố tình. Bạch Ngọc Đường cười nhạt. Không cố tình, đóng bom cho SCI, thêm một cảnh sát chết trên sân thượng nữa, đó gọi là không cố tình. Không, tôi không biết sẽ như thế. Trương Nhâm Khải vội vàng biện hộ sắc mặt đỏ bừng, đừng kích động, triển chiêu nói, kích động chẳng để làm gì cả, kể lại tiến trình đi, ai đưa cho cậu chảy bom đó? tôi, tôi, tôi không biết người đưa bom có phải cô ấy không. trường nhéo khải thoáng bình ổn lại tâm tình, thấp giọng khai, nhưng tôi cho cô ấy mượn áo blue của tôi để cô ấy giả làm người của tổ giám định đi vào cục cảnh sát. cô ấy là ai? Bày Ngọc Đường hỏi Bạn gái của tôi Trương Nhâm Khải đáp Tôi biết cô ấy từ hội những người thích đọc sách của Tiến sĩ Triển Qua lại đã nửa năm rồi Hội trích đọc sách ư? Triển triều khó hiểu Của tôi á Vâng Trương Nhâm Khải hơi ngượng ngùng <cười> Chắc anh không biết Người thích đọc sách của anh nhiều lắm Trong cảnh cục này phải phân nửa đám trẻ chúng tôi lấy anh với đội trưởng Bạch làm thần tượng Chúng tôi mua sách của anh Trên một diễn đàn online Lập thành ổn những người thích đọc sách của anh Sau đó thi thoảng lại tổ chức họp mặt offline Cũng gặp gỡ được khá nhiều người thú vị Triển triêu gật đầu Thế bạn gái cậu tên gì? Cô ấy tên là An Linh Lệ Trường nhầm khải đáp Cái gì? Triển triêu và bành ngọc đường liếc nhau Lại mở to mắt hỏi lại An Linh Lệ Vâng Trương Nhâm Khải gật đầu Cha cô ấy làm cảnh sát Ở cảnh cục này cũng phải lên lão làng rồi Nhưng mà Linh Lệ nói với tôi Cha cô ấy rất phản đối chuyện con gái mình qua lại với cánh cảnh sát Cho nên bảo tôi không được để lộ Chiến triêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau thêm lần nữa Lập tức hiểu ra Cậu chàng này chắc chắn bị lừa rồi Bạch Ngọc Đường đứng dậy đi ra ngoài Không bao lâu quay lại Cầm theo một tấm ảnh của An Linh Lệ Là người này ư? Trương Nam Khải ghé lại gần nhìn một hồi, nhíu nhíu mày rồi lắc đầu. Không phải. Triển Chiêu nhìn chăm chằm vào cử động của Trương Nam Khải, thắc mắc hỏi: cậu có vẻ chần chừ. Người bình thường không phải chỉ cần nước mắt một cái đã nhận ra bạn gái của mình hay sao? Trường Nam Khải ngẩng lên đáp: à, không phải. Linh lệ rất ăn diện, bình thường chụp ảnh cô ấy toàn trang điểm. Người này không trang điểm, tôi chỉ muốn nhìn kỹ xem có phải linh lệ tẩy trang rồi hay không. Dù sao thì con gái trước và sau khi trang điểm thường giống hai người khác nhau. Cậu khoảng định đây không phải bạn gái của mình? Bạch Ngọc Đường hỏi. Vâng, Trương Nhâm Khải gật đầu. Không phải. Cô ta không nói lý do muốn vào cảnh cục ư. Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp. <cười> Cũng tại tôi thích thể hiện. Trương Nhâm Khải bất đắc dĩ nói. Thành viên trong hộ chúng tôi chưa ai từng gặp tiến sĩ Triển Mà bình thường tiến sĩ cũng không lộ mặt Cho nên mọi người rất hiếu kỳ về ngoại hình của anh Từ sớm tôi đã biết mình có khả năng sẽ tự tập tại cục cảnh sát Tất nhiên sẽ có khả năng trông thấy tiến sĩ Triển Cho nên tôi mới đáp ứng chuyện chụp ảnh anh rồi tải lên cho mọi người xem Sau đó đi sao? Bệnh Ngọc Đường hỏi cậu chụp Trường nhàu khải cười khổ lắc đầu Nói thật là chúng tôi ai cũng tưởng một người có trình độ học thuật như thế hẳn phải là một ông lão Không thì cũng tầm tuổi trung niên Chẳng phải người ta hay nói ngoại hình và học vấn tỉ lệ nghịch sao Nhưng mà lần đầu tiên trông thấy tiến sĩ triển Tôi gần như chóng váng Trương Nhâm Khải nói đến đây có chút đỏ mặt Tôi nhìn anh đến ngay cả người quên đáng chuyện chụp ảnh Sau muốn chụp thì lại chẳng còn mấy cơ hội Lúc có thì anh thường ngờ cạnh đội trưởng bạch, Tôi ghê sợ mãi nên vẫn chưa thành công Triển Chiêu đưa mắt liếc Bạch Ngọc Đường bên cạnh, sắc mặt ai đó không dễ coi chút nào. Đồ mèo đáng chết, xem trình độ chiêu hoa kiệu nguyệt của cậu đến mức nào đây. Triển Chiêu bất mãn, liên quan gì tới tôi, còn chuột bạch nhà cậu em ghét cái gì? Bạch Ngọc Đường càng nghĩ càng giận, một chân dậm mạnh lên băng ghế, quẩy phát sang chừng mắt. Triển Chiêu cũng quay sang chừng lại, động tác trận chừng của cả hai không dọa lẫn nhau, mà hù dọa chính cái vị đang ngồi đối diện, Trương nhàm Khải bị thẩm vấn cậu chàng nơm nước lo sợ lên tiếng. vì cảnh sát, tôi không cố ý thật mà. bởi vì lúc đi làm về khoe khoang với bọn họ, nên mấy là minh lệ muốn tới cảnh cục nhìn tiến sĩ chuyện. kênh biết đấy người ngoài không được phép vào cảnh cục, cho nên tôi mới cho cô ấy mượn áo vú trắng cho cô ấy nhìn thấy rồi mong mau, mau rời đi, đừng gây chuyện. không ngờ mà vì sao lại thành như vậy chứ? vì sao? bành ngọc đường lắc đầu. tôi cũng muốn biết, cậu có số điện thoại của cô ta không? Có, Trương Nhâm Khải gật đầu Tôi có số điện thoại của cô ấy Còn có cả địa chỉ chỗ cô ấy thuê ở Bạch Ngọc Đường và Triển Triêu lại hỏi thêm vài câu Phát hiện không có gì tiến triển thêm Liên bảo người đưa Trương Nhâm Khải đi Mô tả để vẽ lại an lịch lệ Hai người rời khỏi phòng thẩm vấn câu mày mà quay về SCI, Văn phòng im mắng, Những người khác đều tụ tập trước máy vi tính Nhìn tưởng mình thu thập các video tư liệu Tuy không lâu nhưng cảnh cục rất lớn Muốn tìm một người bị tình nghi thật không dễ dàng. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi vào, bước tới cạnh Tường Bình. Tường Bình, tìm hộ cơ hội những người thích đọc sách của con mèo trên diễn đàn cái? Bạch Ngọc Đường nói. Vâng, Tường Bình tìm một lúc, khá hốc mồm. Wow, tiến sĩ Triển, nhiều tin tức liên quan đến anh ghê. Thật hả? Triển Chiêu giật mình lại gần... Toàn từ cái hội thích sách yêu sách này này Người thích đọc sách của anh không ít à Tưởng Bình nhanh chóng xem lướt qua trang web Ha Vốn đang vui vẻ nói cười Tưởng Bình đột nhiên ngây người Sao vậy Bạch Ngọc Đường hỏi Phát hiện ra cái gì à Tên này Tưởng Bình nhìn nick name rất hay xuất hiện Thay trời hành đạo thấy trời hành đạo Chiến chiêu vào Bạch Ngọc Đường đồng thời chấn động Lúc kết thúc bữa tiệc hôm trước, mồm mảnh giấy kẹp trên cửa sổ xe bọn họ cũng ghi dòng chữ này. Anh còn nhớ không, cái đợt điều tra vụ án mùa bụng, chúng ta cũng tìm thấy diễn đàn của Lục Lương ấy. Tường Bình vừa hỏi vừa mở diễn đàn của Lục Lương ra. Xem đi, thay trời hành đạo cũng rất hay đăng bài ở đây. Hơn nữa còn nằm trong số ít những người chế nhạo Lục Lương, rất hay bị vây công. Có thể tìm ra địa chỉ IP của tên này không? Bạch Ngọc Đường lên tiếng điều này không phải hung thủ thì chí ít cũng là kẻ biết rõ sự tình. nghĩ biện pháp lôi hắn ra đi. được em tận lực. tường mình bắt đầu bận rộn. bành ngọc đường và triển chiêu đứng dậy. chợt nghe có tiếng trẻ con non nớt vọng tới từ cửa. ba, con vừa xin người sự, mọi người không sao chứ? theo sau thanh âm trong veo đó, dương dương lượn đều cặp phi như bay vào, đầu tóc mướt mồ hôi. ha ha dương dương. triệu hổ ngồi gần cửa nhất ấy trưng dương vào thì bế thốc cậu nhóc lên, hùng hằng hốt một cái. "Chỉ bệnh cho chú đi, hôm nay thật đáng kinh sợ." Mã hắn đập cậu ta một cái. nói linh tinh cái gì thế?" Rồi anh cũng vươn tay xoa đầu Dương Dương. "Yên tâm đi, tất cả mọi người đều không sao, may mà có ba con đấy." "Thật không ạ?" Dương Dương thở phào, xoay sang phía triển chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng đó. Mọi người xung quanh có vẻ đang rất bận bịu, cái SCI thật hỗn độn." Cậu bé nói chú các bạn à đã ăn cơm chưa? còn đi mua đi các chú nha bầu không khí căng thẳng trong SCI nháy mắt dịu xuống từ lúc Dương Dương xuất hiện kỳ thật triệu Hổ nói không sai Dương Dương chính là linh vật của SCI vừa nhìn thấy gương mặt tươi tắn nghe được tiếng cười của cậu nhóc là có thể quên hết sự phức tạp của vụ án sự tàn ác của tội phạm thật đúng là một liều thuốc chi bệnh thần kỳ chuyển chiêu đến gần tiện thể nhéo nhẹ hai má Dương Dương hình như cậu nhóc không vui lắm anh hỏi Sao thế, bị ai bắt nạt à Không ạ là Dương lắc đầu Ngồi xuống sofa nhọc rộng kể Phương Anh chuyển trường rồi Bạch ngọc đường và triển trêu sữu sở Ba cậu ấy được chứng minh là vô tội là Dương nói Con còn tưởng cậu ấy sẽ quay lại trường học Thế mà từ ngày cậu ấy nghỉ tới giờ là nghỉ luôn Hôm nay cô giáo nói với con Ba cậu ấy đã làm thủ tục chuyển trường Chuyển đi rồi Chuyển đi đâu Triển Chiêu tò mò hỏi, đi nước ngoài, Dường giường mất mát đáp lại còn rất xa chứ, tôi ý là, có lẽ sau này chẳng được gặp nhau nữa. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại sừng sốt, đi tới chiếc xe Bentley màu đen, cộng thêm nước ý, chỗ huyệt thái dương nhức bốt đúng là không thể lường trước được. Còn nữa, bệnh của Tinh Tinh vẫn chẳng khá lên, Lạc Dương ngồi xếp bằng, tựa lên sofa, hai tay siết siết về áo. Bạn ấy ngày nào cũng như ngày nào Thấy cái gì cũng xếp thành I love you Con vẫn hay vào thăm trưởng tính sao Chiển trương hiếu kỳ Cô bé có nói gì với con không Có ạ Lạc Dương gật đầu vô cùng đắc ý chia sẻ Còn với bạn ấy là bạn tốt à Bạn ấy chẳng kể với người lớn cái gì cả Chỉ kể với con thôi ừ. Thì cô bé kể gì với con Bạch Ngọc Đường ngồi xuống cạnh Lạc Dương Có kể chuyện cha mẹ mình không Có ạ Lạc Dương lại gặp đầu Lần này sắc mắt thêm ưu ám Ba mẹ tính tính nói phải xa nhà Gửi bạn Ný ở nhà chú Nhưng mà sau khi ba mẹ rời đi Hoài để lại một tờ giấy cho bạn ý Thì không trở lại nữa Đúng vậy Trương Long xèn miệng vào Bọn em điều tra đã lâu Mãi mà vẫn chưa tìm thấy cha mẹ cô bé Ba mẹ tính tính để lại tờ giấy thế nào Triển triêu hỏi Chỉ có muốn một câu I love you Dương Dương đáp không thì tính tính cũng chẳng thích xếp ai lớp yêu nhiều như vậy. Cái gì? Tất cả mọi người đều mừng công việc trên tay lại, Dương mắt khiếp sợ nhìn Lạc Dương. "Làm làm sao thế ạ?" Lạc Dương sẽ kỳ cục nhìn mọi người. "Cô bất Dương ạ?" "Dương Dương." Bạch Ngọc Đường ngồi xổm xuống trước toàn Dương. "Kể hết nếu gì Triều Tĩnh nói với con, từ đầu chí cuối đều kể hết cho các chú." Còn nữa, còn giúp chú hỏi triệu tĩnh về ba mẹ cô bé Dạ Dương Dương nghi hỏi cật đầu Đúng lúc này Đội trưởng Anh lạc Thiên và Bạch Trì vừa đi điều tra về người cảnh sát bị giết trở về Tựa hổ phát hiện ra một chuyện rất quan trọng Sao thế? Bạch Ngọc Đường thấy bộ dạng của cả hai Biết ngay là đã có chuyện xảy ra Chuyện lạ ạ Lạc thiên bế làng dương đang bổ nhào tới ôm chân mình lên Anh nói với Bạch Ngọc Đường Cậu cảnh sát kia tên là Vương Lập Dũng Mới làm cảnh sát không lâu ừ, Bạch Ngọc Đường gật đầu Thế cậu ta có vấn đề gì Cậu ta không có vấn đề gì cả Bạch chỉ tiếp lời Nhưng em nghe bạn bè của cậu ta kể Gần đây cậu ta vừa có bạn gái Bạch Ngọc Đường và triển treo nghe Tới hai chữ bạn gái thì sửng sốt <cười> Không phải Bạn gái cậu ta tên là An Linh Lệ chứ Bạch Ngọc Đường cười cười nói Lúc này đến phiên Bạch Trì và Lạc Thiên trợn tròn mắt Hai người giật mình đồng thanh Sao đội trưởng biết? Bạch Ngọc Đường cùng chiến treo thờn dài Liếc mắt nhìn nhau Nói không nên lời